các bạn đang nghe truyện trên website cotda.net chương 549 c549 bên ngoài khách sạn bên ngoài khách sạn diệp phàm ở một người đàn ông mặc đồ trang nhìn chăm chú vào diệp phàm bước từng bước về phía hắn trên người tỏn ra uy áp cực kỳ cơ hờ nzb chỉ cần ai đứng trong phạm vi uy áp này đều bị trấn áp quỳ rạp trên mặt đất cảm thấy hít thở không thông bao gồm cả năm cao thủ vừa muốn chém giết diệp phàm cũng bị trấn áp quỳ trên mặt đất rung bần bật. Lúc này trong phạm vi trăm mét chỉ có người đàn ông mặc đồ trắng và diệp phàm. Diệp phàm nhìn chăm chú vào người đàn ông này. Người này tuyệt đối là đối thủ mạnh mẽ nhất mà diệp phàm gặp được từ lúc xuống núi. Rất nhanh người đàn ông mặc đồ trắng đã xuất hiện cách diệp phàm 3 mét, nói: "kêu tôi chỉ đánh một kiếm. Nếu cậu có thể cản được một kiếm này, mạng cậu không nên chết." Âm lứt lời. Đồng tử của người đàn ông này co lại, kiếm mang sắc bén phục ra, bộc phát ra kiếm ý cờ Kiếm ý ngưng tụ thành kiếm khí, xé rách không gian như muốn bổ đôi trời đất. Diệp Phàm cảm nhận được một sự áp bách cực mạnh. Diệp Phàm chỉ cảm thấy như vậy từ trên người bảy vị sư phụ. Người đàn ông mặc đồ trăng chém về phía Diệp Phàm. Một kiếm khí nhưng tụ thành hình ẩn chứa kiếm ý vô tận, giống như một thanh thần kiếm tuyệt thế, chém về phía Diệp Phàm. Lúc này đám người Long Chiến Thiên, Năm Long lão, Hắc hát Uyên, Thiết Thủ, Lãnh Sương đuổi đến đây với tốc độ cực nhanh bọn họ vừa lúc nhìn thấy người đàn ông mặc đồ trắng ra chiêu, tất cả đều bị chấn động mạnh. Lấy khí ngưng hình. Quá mạnh. Giây tiếp theo, kiếm khí của người đàn ông kia bay thẳng về phía Diệp Phàm. Xong rồi rồi lúc này sắc mặt của Long Chiến Thiên cực kỳ khó coi. Ông ta biết rất rõ người đàn ông mặc đồ trắng kia hơn ghê bê đến mức nào, bởi vì đối phương đến từ nơi đó, còn cực kỳ có tiếng ở nơi đó. Nếu người này ra tay, 10 cao thủ trong bản tông sư cũng không năng được, đừng nói Diệp Phàm. Nam Long lão thấy cảnh tượng này, ánh mắt lóe lên. Trong đó Diêm Sơn vui sướng nhất, ông ta đang lo không báo được thù, bây giờ có thể tận mắt nhìn thấy Diệp Phàm tìm chết nên ông ta rất vui mừng. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của ông ta cứng đờ lại. Kiếm khí của người đàn ông mặc đồ trắng kia sắp dừng trên người Diệp Phàm, hoàn toàn cắt cổ hắn thì trong cơ thể Diệp Phàm truyền ra một tiếng gầm rú. Ngay sau đó một tiếng rồng ngâm vang lên từ trong cơ thể Diệp Phàm. Sau đó vô số kim quang bột phát ra, hóa thành vô số long ảnh phá hủy kiếm khí trắng của người đàn ông mặc đồ trắng kia, sau đó long ảnh mang theo long uy lao về phía người đàn ông mặc đồ trắng. Mai một tiếng nổ mạnh vang lên. Ánh sáng vàng lóe sáng, bao phủ Diệp Phàm và người đàn ông mặc đồ trắng, làm người ngoài không thể thấy rõ tình huống của bọn họ. Một lúc sau, ánh sáng biến mất, Diệp Phàm và người đàn ông mặc đồ trắng xuất hiện. Diệp Phàm vẫn lạnh lùng đứng ở đó. Còn người đàn ông mặc đồ trắng kia che lại ngực, phun máu tươi. Thấy người đàn ông mặc đồ trắng bị thương, năm cao thủ và đám người Long chiến Thiên ngây ra như phỏng. Độc cô kiếm lại bại bởi một thân nhóc hai mươi mấy tuổi. Không thể nào. Tên của người đàn ông mặc đồ trắng kia là độc cô kiếm, là cao thủ đứng đầu của gia tộc độc cô lánh đời, 18 tuổi bước vào tông cảnh, chấn động bốn phương là thiên tài kiếm đạo trong suốt trăm năm qua năm người này bước vào tông cảnh đã quét ngang hơn nửa tông sư võ đạo trong bản tông sư, còn thắng đối thủ với trạng thái nghiền áp. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net